Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của ông chú đó gần như là bằng tuổi của ông ta. Ông chú đó đã quá già cho việc công việc phải làm chủ tốc độ như thế này. Bộng dạ xôi sụng hòa cảm thấy như là quên mất một thứ gì đó. hòa móc chiếc điện thoại ra rồi gọi cho cô năm Từ nay cô ăn cơ một mình nha, con đang trên đường đi lên trạm xá chăm con Khánh, đang bị tai nạn. Lúc nãy có chị y tá vừa gọi cho con, cho nên là con liền đi mà không kịp có nói với cô một câu cô nằm nghe xong thì cũng sốt ruột ờ thì chăm nó đêm nay đi sáng mai ta lên trên con đường ngập ghềnh hòa cứ mong rằng sẽ đến đó thật nhanh để xem người bạn của cô đang như thế nào những cây thông bên đường dường như là đang đung đưa một cách mạnh mẽ do so bị gió mạnh thổi trúng bầu trời thoáng chốc bị mây đen vần vũ những cơn gió lạnh dần hình như sắp có một trận mưa lớn khiến cho hòa lại càng thêm lo lắng 30 phút sau thì chiếc xe cũng đã dừng lại ở trạm xá, nơi này có vẻ âm u, làm cho Hòa phải khó chịu với những nền rong bám vào vách tường. Ở nơi này khá là cũ kỹ và sập sể, có những phần tường bị bong chóc xi măng để lộ ra những viên gạch đỏ. Khi vừa xuống xe thì Hòa liền đi vào bên trong để hỏi thăm tình hình. Khi vừa bước vào thì Hòa có một cảm giác gì đó rất lạ khiến cho cô phải đứng dựng lại. Có thứ gì đó lạnh toát chạm vào người của Hòa làm cho Hòa rùng mình. Bỗng dừng có cô y tá đi ngang qua. Hòa liền hỏi thăm. Cho em hỏi là chỉ có biết bệnh nhân Khánh bị tai nạn được đưa vào đây vài tiếng không ạ? Cô y tá liền chậm ngâm một hồi rồi mới dẫn Hòa đi đến phòng của Khánh. Hòa nhìn sơ bộ xung quanh giống như là ở ngoài. Ở trong của trạm xá cũng bị âm u một cách kỳ lạ. Chắc là bởi vì mây đen đã che đi hết toàn bộ ánh sáng. Vừa đến phòng của Khánh thì Hòa vui mừng chạy đến ôm Khánh, rồi nhìn xem chân tay của Khánh có bị gì không. Thì ra Khánh không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ bị xây sức nhẹ, vài hôm là sẽ khỏi. Khánh kể lại vụ việc cho Hòa nghe. Thì ra đang ở giữa đường về thì xe bị thùng lốp. Đừng đi không còn xa cho nên Khánh đã bảo tài xế sửa xe rồi quay trở về. Còn Khánh thì thuê xe ôm để đi về trước. Anh xe ôm tay nghề cũng kém không chạy được đường đất, chiếc xe trao đảo rồi đâm vào cây. Khánh bị hốt hoảng cho nên lên cường xuyễn, may mà có người dân trở đến kịp thời. Ở ngoài trời mưa đã lấm tấm vài hột đầu tiên rồi mưa bắt đầu lớn dần, có vẻ như không dứt. Cơn mưa quá lớn làm cho con đường trở nên mù mịt, không thể quan sát cho nên Khánh và hòa đành ở lại đây một đêm ở bên ngoài trời vẫn cứ mưa ầm ầm trạm xá vốn đã u buồn lạnh lẽo lại thêm trời mưa làm cho không gian nơi này đáng sợ hơn bao giờ hết họ và khánh bắt đầu đói nhưng mưa lại quá lớn như vậy cho nên chẳng có thể đi đâu may mắn những suất cơm từ thiện đã cập bến lúc trời còn chưa mưa họ chạy đu lại lấy hai phần cơm rồi cả ngày cùng ăn nói chuyện với nhau Trời cũng đã tối, toàn bộ đèn của trạm xá đã được bật lên. Những cái bóng đèn có vẻ cũ, cho nên ánh sáng phát ra cũng đã yếu. Ánh sáng lu mờ làm cho không gian ở nơi đây càng thêm vẻ đáng sợ. Đang đùa giỡn với Khánh thì bỗng hòa nghe tiếng điện thoại của mình reo lên. Hòa cầm lấy chiếc điện thoại, thì ra là cô năm Hòa nhanh chóng bắt máy. Alo, con Khánh có sao không? Nó khỏe chưa? Sáng tao lên sớm đó. Hòa chưa kịp nói thì đã bị cô Năm hỏi nhiều thứ. À Khánh nó khỏe như trâu, sáng mai là hai tử con về rồi, cô Năm không có cần lên đâu. Nghe xong thì cô Năm yên tâm rồi cúp máy. Trước khi cúp máy cô Năm còn dặn Hòa và Khánh ngủ sớm để Khánh có thể lấy lại sức. Cô Năm còn dọa Hòa và Khánh nếu không về được trước 11 giờ thì cô Năm sẽ cho Hòa biết tay. Tiếng mưa cứ lắp bắp trên trần nhà làm cho Hòa khó ngủ hòa cứ lăn lộn tới lui mà không ngủ nổi cô còn có một cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy hòa liền với tay lên chiếc điện thoại bây giờ cũng đã mười hai giờ kém không hiểu làm sao mà hòa không thể chợp mắt được cứ ngủ lim dim rồi đột nhiên tỉnh lại khi tỉnh lại thì rất khó để ngủ tiếp cứ nằm trằn trọc trên giường mãi rồi hòa mới quyết định ra khỏi phòng đi loanh quanh cho khuây khỏa hòa nhẹ nhàng đứng dậy để không có tiếng động nào phát ra Làm cho Khánh thức giấc, bởi cái giường đã cũ nó cứ kêu liền kéo cọt mãi thôi. Hòa liền quay sang chỗ của Khánh rồi đưa tay đắp lại cái chân mà Khánh đã quăng xuống chân trong lúc ngủ. Hòa nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra ngoài hành lang, ở ngoài này rất lạnh lẽo, trời mưa sớm chớp cứ đùng đùng, sét cứ đánh xuống lóe sáng lên rồi vụt tắt, không gian rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net